Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Phai Phaer qua giọng đọc Hiền Nguyễn Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung Tròn Production. Chương 27 không còn tồn tại. Người đời nói hay thật, hình ảnh giúp người ta hiểu nhau hơn. Những ái thì rằng. Hiểu đâu chẳng thấy chỉ thấy vết thương đầy người giữa khu thương mại người người tấp nập có một người kéo tay một người lôi đi không thương tiếc mặc cho người này da dễ dở bầm hay đôi cao gót đến tận bảy phong đang lệnh xuống sàn giờ đã hơi chật trọn kẻ ngang nhiên kẻ ngang qua xung quanh đều né tránh nhưng đôi mắt lại dán vào đôi Mỹ Nam Mỹ nữ tay trong tay, Lòng hết sức ngưỡng mộ tuổi trẻ nóng nảy nhưng đầy nồng nhiệt của những con người mới biết yêu. Chỉ riêng đương sự là tự biết việc này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Anh đừng nhanh như thế. Em làm sao theo kịp anh chứ? Cô cảm thán, giọng nói gấp rút. Chẳng còn hơi sức mà than đau với anh nữa. Nếu người nào đó biết thương thích biết thương ho tiếc ngọc. Thì đã không khiến bản thân cô xuất hiện thương tích này đến bầm tím khác nữa Và chính luận đứng khừng Khiến cô luôn đà ve cả vào lưng anh Đến khi anh quay lại Nhận tưởng sẽ bắt gặp khuôn mặt câu có Hay vô cảm đến trùng trợn thường ngày của người nào đó Xong cảm xúc lộ liễu trong đôi mắt nâu ấm kia là một thứ hoàn toàn mới lạ Gấp thời khiến cô quên cả đau đớn Cả tình huống mình đang rơi vào và cả bản thân là nỗi đau. Cho đến khi, nào thì em mới đuổi kịp tôi đây. Cái sức tay dần dần nối lỏng, anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói khẽ khàng như ngọt mật ngọt, không hiểu sao lại khiến cho lòng cô nhoi nhói Rõ ràng em là người vùng chạy trước, tại sao lại bị tôi bỏ lại sau rồi? Anh đã ám chỉ việc gì? Cô biết anh không nói về tốc độ Nhưng đầu óc lại bị ánh nhìn Dậy xéo của anh hoàn toàn không bé Không tài nào suy luận rô Anh đang bỏ lại cô sau lưng Cô đã luôn ra sức đuổi theo anh rồi Không phải sao Nhưng Anh nhìn vẻ bàn hòn Trên mặt cô cười khổ não Tôi không hề muốn em thua Đúng vậy Anh từ đầu đã không muốn cô thua Bây giờ cũng thế trong cuộc vườn đuổi đuổi tình ái giữa hai người rõ ràng cô đã có bước trước bám theo anh theo đuổi anh khiến anh yêu cô đến điên dại rồi tự nguyện rong ruổi cùng cô trên quãng đường dài tích tắc lúc nã lúc nào không hay xong có lẽ trong chân của anh quá dài dài hay là chân của cô quá ngắn mà cứ mỗi ngày trôi qua anh cứ dòm bỏ xe cô ngẩng đầu nhìn lại trông thấy trông thấy cô lại có hơi Chạch hướng trong lòng khổ não vô cùng Chỉ muốn dừng lại chờ đợi Nhưng trong cuộc chơi này Đôi chân không còn là của anh nữa Cho dù cô có dừng lại Thì anh vẫn hỏi tiếng bước Không tài nào quay lại được Cứ thế anh buông tay cô ra Quay lưng bước nhanh Ra khỏi cánh cửa rộng mở Của thương mại xa sầm Về sau Cô cũng không tài nào hiểu nổi Tại sao mình lại sẵn ra Chôn chân nơi đáy Hết gần một phút, có lẽ những đường nét thường ngày sáng rỗi trên gương mặt hòn Mỹ kia Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi ấy, sự đổi thay của chúng đã khiến trái tim cô chóng ngợp Tâm hồn trong một khắc bỗng nhiên dần dao động Nỗi xót xa của những kẻ đang yêu vốn là lan nhiễm lẫn nhau mà Khiến đôi mắt của cô cay xè mà không hiểu nguyên do là gì cả Bằng thần một hồi, cô bỗng sợ tỉnh vội vàng chạy theo bóng hình giờ đã khút xa sau cánh cửa mặt đường cô ghê đôi dài đang mang lại không phải dành cho người thích chạy thế là cứ vấp lên ngã xuống chạy qua siêu lại thì ngàn dọc tới lui tìm kiếm bóng anh nắng đổ gay gắt trên làn da trắng muốt nhưng ai kia lòng bấy giờ còn hơn cả lửa bỏng thì còn đau tâm trí mà lo lắng về Xác diện hoa ngọc của bản thân Cứ nghĩ nếu cô để anh đi bây giờ Thì phải chăng anh sẽ không trở lại nữa Tiếng động cơ xe máy rổ lên ở phía sau Quen thuộc đến kinh ngạc Cô chưa kịp quay lại Thì một bóng người áo đen Cùng chiếc xe đua của mình đã lướt ngang qua Không hề quay đầu lại Nhìn lại một lần Cố gắng chạy theo dù hiểu rằng Sẽ không đủ kịp Biết bản thân trông như một con ngố khi lắm tắm mồ hôi, tóc tai rối bời trong cái bộ cánh sang trọng và đôi giày hàng hiệu đắt đỏ. Xong vẫn cứ chạy, chặt chân, cô xếp nữa ngã nhào, một bên góc dài giờ đây cũng gãy gọng. Ngước lên nhìn một người nào đó đã cúi rạp người, khuất xa từ sau, mắt cô chứa trang thất vọng, não nghề. Bước bối trong người, cô hung hăng. Tức bỏ đôi giày cho tròn khập khiển bước về hướng ngược lại trên con đường đã chạy qua ánh nắng đổ lửa khiến mồ hôi chảy dài trên má cơn giận và nỗi tủi nhục vì bị bỏ rơi dâng lên khiến cổ họng nhãn tắt tức tức đến muốn phát khóc ấy vậy mà chưa đầy 5 tiếng sau lại chấm không nổi cơn nghiện biến Thái vội vẻ rời nhà tìm anh đến quan hương chưa kịp lên lầu để được cho là biết anh vẫn chưa về Cô gọt đầu, cảm tạ rồi vẫn vào nhà chờ, mòn mỏi cả ngày, cô ngã người ngủ quên trên ghế, đến khi giọt mình tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm, vơ vội điện thoại, cô liên tiếp nhắn tên anh, nhưng lần nào cũng cùng một phản hồi ngoài vùng phủ sóng. Nửa ấm ức, nửa lo lắng, cô gọi cho Văn Thành, xong đến cả vài tiếng sau, chỉ được báo rằng không một ai biết rằng giờ anh đang ở đâu. "Cô đang anh đang cho trời, anh đang chơi trò gì đây? Tại sao phải hành hạ cô như vậy? Sự việc hoàn toàn khi là cô có lỗi hay sao? Anh thậm chí không chừa cho cô một giây để giải thích. Nơi đây là cách mà anh có thể yêu. Nó đang giận khiến cô cảm thấy ngục ngạt. Thở dài, cô ngả đầu trên ghế một cách khuất phục, cảm thấy nhức nhối cơ gớm. Vậy thì sao chứ? Cô có thể rồi bỏ anh sao? Ngục ngạt vẫn còn tốt hơn là nín thở hoàn toàn." Mọi người dạy cô chụp vội điện thoại, không không thèm suy nghĩ về bắt máy, theo khác được nghe. Thái chất giọng trầm khàng quen thuộc cho dù mang tính đe dọa đi nữa, nhưng vọng lại bên kia đầu dây là giọng nói của một người Nhật Bản xa lạ, tự xưng là Kenji Sakazaki. Thám tử tự do vừa đăng kho thuê mướn, dưỡng ái mày hơi trao lại, lắng nghe những lời hỏi hang thân thế của người đàn ông. Con người này không phải là làm việc cho Vương đoan kho hay sao? Vì sao lại gọi cho cô lúc này? Cô Nguyễn, tôi biết hiện giờ ở nơi cô đang là nửa đêm, nhưng tôi không còn cách nào liên lạc với ông Vương. Đành phải nhờ cô vậy, giọng nói bên kia có vẻ khẩn thiết. Bây giờ ông ta đang ở Trung Quốc, có lẽ là bận rộn, cô khẩn lại có phần dè chân. À thật ra ông ta đã nhờ ông làm những gì? Tại sao phải báo cáo cho tôi. Ông Vương bảo trong trường hợp không thể tìm ra ông ấy thì cô là người thích hợp để nhận tin tức. Tôi và một số trình thám viên khác được ông Vương thuê để điều tra về tâm tích của một người và xem ra chúng tôi đã bắt được thông tin về người đó. Người đó, cô nhận người dạy, chữ cảm có phần bất An, kẻ bên Nhật có liên quan đến cô, điểm không Quá năm năm đầu ngón tay và phần lớn đều là đều đã rời khỏi thế gian tên là gì? Michael Matsumoto. 26 tiếng sau tại phi trường quốc tế Haneda, Tokyo, 1 giờ 3 giờ sáng. Trời mưa như thác đổ, cả chuyến bay đi azu Oshima cũng bị gác lại. Bây giờ lại bị mắc kẹt ở cái thành phố chết tiệt này Nhưng ai cảm thấy khổ thân ghê gốm 17 tiếng rồng rã, Mất ngủ trên máy bay dường như đã trút cạn sức lực của cô Vốn chỉ sau 4 tiếng bắt được tin Cô đã vội đáp ngay chuyến bay đầu tiên đến đảo Izu-Oshima vào ngày hôm ấy Chẳng may thời tiết trở xấu Thế là bị trì hoãn Nơi Tokyo vô thời hạn Có chú mới biết Những cơn bão mùa hè này kéo dài bao lâu? Không lẽ mất mười mấy ngày thì cô phải ở đây hết mười mấy ngày hay sao? Hoàn một nỗi do rồi đi quá gấp rút. Ông Sakazaki lại bị kẹt chân trên đảo vì cơn bão, không thể quay về Tokyo. Sắp xếp người để đón cô được. Bây giờ thì làm gì đây? Không còn cách nào, cô tự nhủ. Nếu chuyến bay không chịu khởi hành sớm hơn thì cô đành phải đến theo phương pháp của mình vậy. Nghĩ là làm, cô đón taxi rồi dặn dò tài xế đưa đến bến tàu Takashiba, Shinbashi. Từ đó vốn có thể đón phà đến thẳng đảo Izu Oshima. Cô đã đi cùng ba đến đó nhiều lần nên rất rõ nhưng vốn là trời muốn hại người mà mất gần 2 tiếng dằn xóc trên taxi đến được bến tàu thì được thông báo tất cả chuyến xe đã bị hỏng vì bão những ai không biết có nên cho rằng đây là trời hại hay không nữa xem ra có vẻ như sự hấp tấp của cô để gây để lai hại cho bản thân thì đúng hơn nếu kiên trì chờ đợi vương đăng kho về cùng đi có lẽ việc sẽ không trở nên bế tắc cỡ này Nhưng thật khó trách sự nông nội của người ái, đặc biệt là chuyện có liên quan đến người mẹ máu mũ. Cô thở dài, gật đầu cảm ơn người bán vé rồi quay đầu toan trở lại taxi, định sẽ quay về Tokyo, tiếp tục chờ chuyến bay kế tiếp. Chưa ra đến ngõ thì tiếng động xông xao ồn ào, trỗi lên khắp nơi, chưa ngắt mắt. Chưa ngước mặt lên, tìm hiểu nguồn cơ thì đã bị một dòng người ủng ụt tuôn vào sô đẩy Đèn pha nháy lên gần đến ló mắt, tiếng máy bay rè rè và người hỏi hang ồ ạc khiến đầu cô quay cuồng Cũng đã hơn một ngày cô chưa hề chọc mắt, giờ đây là bị đám ký giả phóng viên Đài truyền hình đến truy cầu cô cậu minh tinh nào đó làm cho chốn ngợp thoang người đột nhiên rũn ra lúc này không hay, lúc nào không hay đầu gối bắt đầu mất dần sức chống đỡ sức chống đỡ người ái. từ đám đông xôn xao chợt vang vọng một giọng nói lạ giữa vùng đất thị phi này có người có thể đọc được tên cô một cách chuẩn xác hay sao chưa định thần thì cô thể đã bị nhấc bỗng lên áp vào một lòng một âm áp phản phất mùi xe lạ hương nhẫn nại Phải chăng là chính luận vô lý, anh làm sao có thể có mặt ở đây được? Dù đầu óc đang nhói cô vẫn đủ sáng suốt để nhận ra khả năng anh đến đây cô cùng cô là không thể nào. Bởi chuyến bay hôm qua là chuyến sớm nhất mà cô có thể tìm tha, tìm thấy và chính luận hoàn toàn không biết ý định của cô để nhận. Người ái Giọng nói xa là lại tràn vào tay Nhưng lần này có cái gì đó khá quen thuộc Dường như đã từng nghe ở đâu Mở mắt Mắt cô bừng mở Vào trưa hôm qua Hòn thạc Huy Con người kia nhếch miệng Tặng cho cô một nụ cười ẻ ỏi Xung quanh họ đèn pha vẫn chớp Nháy liên hồi Thanh âm ồn ào càng tăng lên Cậu như ái khẽ quẩy, quẩy đạp Tỏ ý muốn thạc thi thể mình xuống. Không phải theo tôi đến tận đây chứ. Không hề thẻ cô ra. Trên gương mặt anh là một biểu hiện. Pha, pha giữa bàn hoàng và cực đùa. Cô bé à, cô hay tự phụ thế sao? Đây chẳng qua là thứ người ta gọi là hiểu dương thương lý. nan tư ngộ thôi. Cô không phản hồi. Xong đôi mắt ám thị dường như muốn hét to. Tình chết liền. À, đọc được sự nghi ngờ của cô Hoàng Tạc khi lại cười Càng cúi đầu áp gần cô hơn Cô đã ở đây từ sáng hôm qua rồi Làm sao biết trước Cô em sẽ đến Tôi đã ở đây từ sáng hôm qua rồi Làm sao biết trước cô em sẽ tới đây Làm sao có thể nhanh như thế Chuyến bay ít nhất cũng mất 17 tiếng Anh có rời Việt Nam Ngay sau trưa hôm trước thì cũng không đến đây nhanh như thế à cô em quên mất chú của tôi là ai à Thạc khi cười cười khoan thai bế cô vào đi về hướng cản bất chợt mọi kháng cự của kẻ đang nằm lọt thỏm trong lòng mình đang phóng viên giờ đã được đoàn vệ sĩ chặn lại nên đã không còn hoặc cản đường nữa khoảng cách giữa hai người đối với một cậu ấm giàu sang luôn được rút ngắn đến mức có thể bằng một thứ gọi là phi cơ riêng. cô nhăn mũi để mặt anh ra rồi lãnh đạm nói thả tôi xuống để cô là chạy móc như trưa hôm trước à không còn sức chạy đâu cậu ở bến cảng làm gì dài dự một lúc thẹt khi lắc đầu cười xoè so xò, rồi thả nghi xuống à, rồi thả nhựa ái xuống tin rằng cô cũng chẳng còn Nơi chạy, trước mặt là biển Sau lưng là đám phóng viên điên cuồng Đạn nào cũng là đường chết Tôi bị trưởng bối hối thúc đến Chosima gắt vì việc gia đình Tranh mãi không được Nên đành chọn lúc này ra khơi Vậy là cô ngước mắt lên Nhìn anh đầy hứng thú Cậu có du thuyền riêng? Ừ, vậy cậu, cậu có ý với tôi không? Chân mày của thật hiên nhướng mà nhướng lên Trước câu hỏi bất ngờ Chúc khoai hài, phai lẫn kinh ngạc, thoáng qua đôi mắt, khiến miệng anh nhếch lên. Có lẽ, được, vậy đưa tôi đến, ai du, trước. Anh bật cười, cô thường hay lợi dụng người theo đuổi mình như vậy sao? Ừ, cô lại nạm đáp, mắt bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm chiếc du thuyền, đặc biệt là những người tôi không thích. Nana nó nói rõ, lỡ tôi giận không đưa cô đi thì sao? Anh lắc đầu, anh sẽ theo lại chắc cắn thế vì anh vốn không thích tôi nào giờ thì những gì cô nói không mang chút lỗi gì cả. Rorid hay không thì tự anh biết. Bây giờ có đưa tôi đi hay không? Ra vẻ ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng hoàn thạch hy nhún vai. Được thôi, nhưng tôi không phải là dạng người bao dung, chỉ còn người ta vui là mình vui, còn phải có chút đền đáp đôi mắt ngượng ái nhao lại, chàng cô bắt rét lùi, lùi đi. Đàn ông khi nói đến đề đáp thì luôn là những yêu cầu quái gở. trợ rét mắt bảo cô là phải chạy khỏi nơi này, nhưng đã quá muộn. Thật khi nắm lấy bả vai cô và kéo đến, chưa kịp định thần thì môi đã kề môi, hắn dám hôn cô. Đem phóng viên cách đầu không xa, đám cách đám phóng viên cách đấy không xa lại rộ lên. Lần này, những ánh đèn flash càng khiến người ta lóa mắt, riêng nghiện ái thì thân thể cứng đờ, quá bất ngờ để phản ứng. Mãi đến khi cảm thấy lưỡi của con người này đang thích môi cô để luồn qua, đôi tay ghi chặt eo cô đang mơ nhẹ xuống đuôi, chồng cô mới bắt đầu hành động theo quán tính. Khốn kiếp, cô gắt, nhanh chóng lùi ra, mu bàn tay quệt mạnh môi đoạn không thèm nói thêm. cô sang người bước như chạy về hướng ngược lại. bỏ lại sau lưng một hoàng Thạch Hy đang ôm lấy một bàn chân bị gót giày dẫm đến gần bầm dập. rồi cô te lại, giữ cô teo lại về đem xuống thuyền. Thạch Hy la lên, la lên bị lên một số thủ hạ gần đó. mặt mày tuy co lại vì đau, nhưng nụ cười trên môi vẫn không suy sụn nhưng tên vệ sĩ áo đen ngay lập tức chạy theo bắt giữ lấy những ái cô xảy rùa trong vài giây rồi thở dài khuất phục cảm thấy chống cự lúc này quả thật là vô ích khi đi qua hoàng thạc hy cô gạn rộng Ánh mắt sáng lên sự đe dọa lộ liễu cậu đang tự đèo mộ Cho mình đáy hoàng thạc hy yên tâm đường sự mỉm cười tay nhấc cầm cô lên Quà lễ đã nhận, tôi sẽ đưa cô đến Izu Oshima an toàn, đảm bảo không mất một sợi tóc. Nhưng ai thở mạnh, đoạn đổi mưa bước nhanh xuống thuyền, không quên đệm giày xuống sàn một cách hậm hực. Hoàng thạc huy, chỉ đứng đó nhìn theo, miệng nở một nụ cười lười biếng.